Chương 529, Nhân chi thánh hoàng hiên viên thị dự cảm, chương 529, Nhân chi thánh hoàng hiên viên thị dự cảm. Hồng Hoang thế giới bên trong, người tu vi rất trọng yếu, truyền thừa cùng thế lực đồng dạng không thể bị khinh thường. Đối với chân chính đại năng mà nói, người cùng thế lực hai cái này phương diện, hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau là cậy vào. Điểm này, tại Chư Thiên Lục Thánh trên thân, liên bay tỏ hiện đến cực kỳ rõ ràng. Chư Thiên Lục Thánh, Hồng Hoang thế giới bên trong chỉ có sáu vị thiên đạo thánh nhân, Hồng Quân lão tổ đã cùng hợp tiên đạo, cho nên không ở trong đám này. Bọn họ dưới trướng đều nắm giữ hoặc là đã từng nắm giữ cực kỳ cường đại siêu cấp thế lực. Nói ví dụ như, Tam Thanh phân biệt lập nên nhân giáo, Xiển giáo cùng thiện giáo, Tây Phương Nhị Thánh sáng tạo ra Tây Phương giáo các loại. Trong đó, nữ hoa nương nương tình huống hơi đặc thù một chút. Yêu tộc sinh ra nữ hoa nương nương, cũng không có tại yêu tộc bên trong thành lập thế lực của mình, ngược lại sáng tạo ra nhân tộc cái này một chủng tộc hoàn toàn mới. Cứ việc, từ khi sáng tạo ra nhân tộc về sau, nữ hoa nương nương đối nhân tộc phát triển cũng không có nhiều thêm can thiệp. Thế nhưng, làm nhân tộc bị thiên đạo sắp định là, vu Yêu nhị tộc xa suốt phía sau thiên địa mới nhân vật chính về sau, nữ oa nương nương vẫn là bằng cái này thu hoạch được lượng lớn công đức, tiến tới dựa vào công đức thành thánh. Các đại năng nóng lòng sáng tạo thế lực của mình, cách làm đơn giản chính là hai điểm, tài nguyên cùng công đức. So với hồng hoang sinh linh cá thể, hồng hoang thế giới diện tích có thể nói là vô biên vô hạn, các loại tại tu luyện có liên quan linh vật, phân bố cực kỳ phân tán. Lúc này, có thế lực cùng không có thế lực khác nhau, không sai biệt lắm cũng liền thể hiện ra tới. Vấn đề này rất dễ dàng lý giải, cái gọi là không cần lắm lời. Đến mức nói, lưu lại truyền thừa, tổ kiến thế lực cùng công đức quan hệ trong đó. Chuyện này nhắc tới có chút phức tạp. Bất quá nhìn xem nữ ba nương nương thành thánh con đường, bao nhiêu liền có thể nhìn ra thứ gì, cứ việc công đức thành thánh con đường này, cũng không phải là tốt nhất thành thánh phương thức. Thế nhưng đối với rất nhiều muốn vượt qua ngưỡng cửa này, cuối cùng lại đẩy không ra cánh cửa này chuẩn thánh mà nói, chỗ nào sẽ còn suy nghĩ như vậy nhiều ai? So với chư thiên lục thánh, hỏa vân động bên trong thiên địa nhân tam vị lao thánh hoàng, tại rất nhiều phương diện là không kém gì đối phương. Trên thực tế, nếu như bọn họ nguyện ý đi công đức thành thánh con đường, lại hoặc là đi chạm tam thi thành thánh con đường, có lẽ cái gọi là chư thiên lục thánh cũng sớm đã biến thành Trư Thiên chín thánh. Chỉ bất quá ba người bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, cho nên trở lên hai pháp, bọn họ một cái đều không có lựa chọn. Bằng công đức thành thánh, đây là thiên đạo ban cho. Thiên đạo bản thân chính là đại đạo cảnh tồn tại. Tiếp thu thiên đạo ban cho, thành tựu tương lai sẽ vĩnh viễn sẽ không vượt qua thiên đạo, cũng chính là vĩnh viễn không có khả năng đạt tới đại đạo cảnh. Đối với Thiên, Địa, Nhân Tam vị lao Thánh Hoàng mà nói, cái này hiển nhiên có chút để bọn họ không thể nào tiếp thu được, đồng thời cũng kinh thường vì đó. Trạm Tam Thi thành thánh, so công đức thành thánh muốn tốt một chút. Nhất là. Bước vào thánh nhân cảnh về sau có chiến lực, muốn xa xa cao hơn bằng vào công đức thành thành thánh nhân. Trư Thiên Lục Thánh bên trong, chỉ có nữ hoa nương nương đi con đường này. Kết quả chính là, nhân tộc đối mặt nguy cơ thời điểm, nữ hoa nương nương không có xuất thủ, phong thần đại chiến dạng này đại thế tranh, nàng cũng tương tự không có tham gia. Mặt ngoài đến xem, cái này tựa hồ là nữ hoa nương nương thiên tính đạm bạc, không thích tranh đấu, không muốn can thiệp đến các loại tranh phong. Nhưng trên thực tế, nữ hoa nương nương tự có không nói ra được nỗi khổ tâm. Nàng không phải nghĩ dạng này, mà là chỉ có thể dạng này. Đến mức nói tiên tính đạm bạc, không thích tranh đấu gì đó. Loại này sự tình, nghe một chút vậy thì thôi. Nếu như quả thật, vậy ngươi liền thật thua. Đừng quên, nữ hoa nương nương vừa vặn có thể là yêu tộc, hơn nữa còn là yêu tộc bên trong cao cấp nhất huyết mạch. Dạng này tồn tại, Thiên Tiên Đạm Bạc có lẽ còn có một tia có thể, thế nhưng không thích tranh đấu. Tính toán, việc này không nói cũng được. Hòa Vân Động ba vị giả thánh hoàng tình huống đặc thủ, bọn họ không có đi đi trừ thiên lục thánh đi qua đường đi, cho nên một mực bị kẹt tại đỉnh phong chuẩn thánh cái này giai vị. Chỉ bất quá, bọn họ tích lũy thực sự là quá mức nặng nghề, cho nên đã sớm nắm giữ thánh nhân cảnh chiến lực. Cùng lúc đó, bởi vì bọn họ ngay tại tính toán đi là bàn cổ đại đại đã từng đi qua lấy lực chứng đạo, cũng chính là lấy pháp tắc chứng đạo, con đường mà còn ở trên con đường này, bọn họ đã bước ra đi mấy bước. Bởi vậy, bọn họ chân chính thực lực vì sao, đoán chừng liền chư thiên lục thánh đều nói không rõ ràng. Bất quá rất đáng tiếc, chính là bởi vì không có hoàn toàn bước vào thánh nhân cảnh, cho nên thân thể bọn hắn thân thể cùng linh hồn đều chịu không được bọn họ nắm trong tay lực lượng. Cái này cũng liền đưa đến, chỉ có tại hỏa vân động phạm vi bên trong, bọn họ mới có thể phát huy suất toàn lực. Ra đến bên ngoài, bọn họ cái này lão ca tam nhiều nhất chỉ có thể bị coi là vô hạn tiếp cận với thánh nhân tồn tại. Trường hợp này bên dưới. Tài nguyên, công đức gì đó, bọn họ đã không nhìn nữa nặng, cho nên cho tới nay, bọn họ đều không có tổ kiến ra cái gì ra dáng thế lực, tối đa cũng chính là lưu lại một ít truyền thừa, truyền nhận một chút môn nhân đệ tử mà thôi. Đối với cái này, chính bọn họ ngược lại là không có quá mức để ý, cũng chưa từng có bởi vì phương diện này sự tình mà phiền não. Không nghĩ tới, từ khi điệu chi thánh hoàng thần nông thị đem lưu hồng thu làm quan môn đệ tử về sau, loại này tình hình liền phá vỡ. Tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong, bọn họ cái này lão ca tam liền trước sau ra mặt, là lưu hồng lao mấy lần cái mông, giải quyết mấy lần phiền phức. Nguyên bản cho rằng, từ lần trước Lưu Hồng tại Đại Đường biên cảnh kiếm chuyện, lấy siêu phẩm thân can thiệp nhân tộc ở giữa tranh đấu, tiến tới bị đến thiên phạt về sau, người này sẽ trung thực một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, vừa mới qua đi không đến một tháng thời gian, con hàng này thế mà lại chọc tới sự tình, mà còn treo chọc đồng dạng vẫn là Tây Phương Giáo, cái này để ba vị gia thánh hoàng cảm giác đau đầu vô cùng. Nếu là mỗi ngày là tiểu tử này xử lý những chuyện này, vậy bọn hắn cũng không cần chứng đạo, dứt khoát trước cùng Tây Phương Giáo đấu thông khoái a. Dù sao, dựa theo Lưu Hồng hiện tại đường lối cùng phát triển xu thế. Cung Tây phương giáo, thậm chí là Tây phương Nhị Thánh Đòn Kiên bên trên, đó là chuyện sớm hay muộn, cho nên thảo luận một trận về sau. Hòa Vân động Tam Thánh Hoàng quyết định, để Thiên Chi Thánh Hoàng phục hy thị đệ tử Ma Long, cùng Nhân Chi Thánh Hoàng Hiên Viên thị đệ tử Tường Vân, đi cái kia lưu giả trang viên đi một lần. Một phương diện, là hỏi thăm một cái lưu hồng gần nhất tình huống, thuận tiện hỏi một cái, lần này đường nhất tăng sự tình, đến cùng có phải hay không hắn làm đến. Một phương diện khác, là để bọn họ sư huynh đệ biết nhau một cái, sau này hành tẩu hồng hoang thế giới 36 tầng khác biệt giới vực thời điểm, cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cuối cùng là để bọn họ nghĩ biện pháp ép một chút lưu hồng, để con hàng này có khả năng thành thật một chút, không có chuyện gì tại trong nhà nhiều tu luyện, không muốn lại đi ra gây chuyện thị phi. Làm ra quyết định này về sau, lão ca Tam cảm giác cả người đều nhẹ nhõm không ít, sau đó bắt đầu nói chuyện phía một chút tu luyện bên trên sự tình. Chỉ là, tại tụ hội sắp kết thúc thời điểm, Nhân chi thánh hoàng hiên viên thị, lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, để Long Nhi cùng Vân Nhi tiến vào nhân gian giới, cái này ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ là Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn hai người. Sau đó nói tiếp, chỉ là ta làm sao luôn là cảm thấy chính mình hình như quên đi chuyện gì, chẳng biết tại sao. Nhân tri thánh hoàng hiên viên thị luôn cảm giác phía trước căn bài, hình như chỗ nào xuất hiện sơ hở. Có thể là suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại không biết nơi nào xảy ra vấn đề, cho nên mới sẽ có hiện tại cái này nói chuyện. Nghe thấy lời ấy, thiên tri thánh hoàng phục hi thị cùng địa tri thánh hoàng thần nông thị liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, sắp xếp của mình không có vấn đề gì. Nhân tri thánh hoàng hiên viên thị hẳn là đa tâm. thật, thật là như vậy sao? Nhìn thấy hai người này phản ứng, nhân tri thánh hoàng phục hi thị cũng không có nói thêm gì nữa, chính là trong lòng luôn cảm giác là lạ chương 530, Lưu Hồng tấm cảnh, chương 530, Lưu Hồng tấm cảnh. Song xoa linh thượng, Lưu Hồng thu phục phạm hổ tiểu miêu, giúp đỡ tiến giai đến địa tiến cảnh, sau đó thuận lợi giết chết đường nhất tăng. Từ đó về sau, hắn liền quay trở về trường An Thành, trú tại Lưu gia trang viên bên trong làm trẻ nam. Đối với hắn mà nói, dạng này thời gian là nhất là hài lòng. Nhân gian giới tu luyện hoàn cảnh, cùng tam thập tam tầng thiên ngoại thiên, tự nhiên không có cái gì có thể so tính. Lưu Hồng tại Họa Vân động bên trong ở qua một đoạn thời gian, cho nên hắn vô cùng rõ ràng, hai cái này giới vực ở giữa tồn tại khác biệt. Thế nhưng Tuổi của hắn trung quy vẫn là quá nhỏ. Bình thường mà nói, hồng hoang thế giới bên trong cái gọi là thiên tiêu, từ phàm cảnh đột đến tiên cảnh, tuổi tác tối thiểu cũng vượt qua ngàn tuổi. Đương nhiên, đây là chỉ không có dùng thiên tài địa bảo tình huống. Giống Hoàng Trung lý loại này thiên địa linh căn kết ra đến trái cây, người bình thường ăn tiếp một cái, nháy mắt liền có thể tiến giai đến đại la kim tiên cảnh giới, trường hợp này tự nhiên không bao gồm ở bên trong. Bất quá lời này còn nói trở về, Hoàng Trung lý xác thực có dạng này công hiệu, có thể là vô số năm trôi qua, nó trên cơ bản liền sao không có bị như thế sử dụng qua. Sợ dĩ sẽ như thế, cũng là không phải là không có nguyên nhân chuyện tu luyện vốn là nghịch tiên mà đi, không có tương quan kinh lịch, chỉ có tu vi, trên cơ bản không có gì chứng dụng. lấy hoàng bên trong lý dạng này trí tôn tiên bảo tạo ra cái gọi là đại la kiếm tiên, đời này tu vi trên cơ bản cũng liền chấm dứt, muốn tiếp tục tăng lên đến cảnh giới càng cao hơn, gần như chính là một kiện chuyện không thể nào. đây là chân chính con đường phía trước đoạn tuyệt. vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, dùng hoàng trung lý bảo bối như vậy đến chế tạo tiên cảnh tu giả, tuyệt đối là một loại thiên đại lãng phí. Đồng dạng tình huống bên dưới, bọn họ tác dụng lớn nhất vẫn là bị lấy ra luyện đan, lại hoặc là thay nén linh địa sống linh vực loại hình. Lưu Hồng tình huống tương đối đạt tụ. Hán tu vi là hệ thống ban cho, mà không phải dùng cái gì quá vật liệu địa bảo, cho nên bản thân cơ sở đánh đến cực kỳ chắc chắn. Nhưng coi như là dạng này, hắn loại này trưởng thành cũng vẫn là bị đốt cháy giai đoạn. Hệ thống tồn tại, bản thân liền cực kỳ người tiên. Lấy Hồng Hoang thế giới tiêu chuẩn đi cân nhắc, Đừng quản hệ thống vừa vặn là cái gì, bản thân nó đẳng cấp, khẳng định đã vượt qua đại đạo cảnh. Từ dạng này tồn tại xuất thủ, đến rút Lưu Hồng cái này cùng mầm, giúp đỡ tại thời gian cực ngắn bên trong, trưởng thành là một tôn thái ớt kim tiên. Thương quan ảnh hưởng trái chiều, khẳng định bị hạ xuống thấp nhất cho nên từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hiện tại lưu hồng cùng những cái kia bằng vào chính mình cố gắng cùng thiên phú từng bước một tiến giai đến tiên cảnh thậm chí là thái ất kim tiên cảnh thiên cũng tiêu so sánh cũng không có quá lớn khác nhau thế nhưng một ít khác biệt nhiều ít vẫn là có một chút nói ví dụ như hắn về mặt tâm cảnh liền nhiều kém một chút đã là là một tên thái ất kim tiên lại còn vẫn như cũ duy trì rất nhiều phạm nhân tâm tính tâm cảnh hoặc là nói là tư tưởng cùng linh hồn tồn lấy trực tiếp liên quan lấy hệ thống năng lực muốn giải quyết vấn đề này kỳ thật cũng không phải nói nhất định lại không thể trên thực tế Hệ thống xác thực có năng lực như thế, chỉ bất quá một khi hệ thống làm như vậy, như vậy Lưu Hồng linh hồn cũng liền phát sinh thay đổi. Lúc này Lưu Hồng đến cùng là thỉnh thoảng nguyên lai like Lưu Hồng, vậy liền thật sự có chút khó mà nói. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hệ thống vẫn luôn không có làm như vậy, đồng thời cũng không có hướng Lưu Hồng đưa ra đề nghị như vậy. Nhắc tới đối với những chuyện này, Lưu Hồng trong tim mình cũng rất có như vậy một chút bức số. Chỉ bất quá đối với cái này hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Hắn thấy bình thường sinh linh cũng tốt, phàm cảnh tu giả cũng được, cho dù là tiên cảnh tu giả, thậm chí là cao cao tại thượng thánh nhân cảnh đại đạo cảnh. Mối chốt nhất chính là muốn nắm giữ bằng ngã. Trưởng thành kết quả có lẽ rất trọng yếu, thế nhưng quá trình lớn lên lại càng trọng yếu hơn. Cho nên, tâm cảnh không tâm cảnh, hắn từ trước đến nay đều không có coi thành chuyện gì to tát tình cảm, chỉ cần sống ở lập tức mà còn sống đến vui vẻ, như vậy là đủ rồi. Lại nói, hắn làm người hai đời chung vào một chỗ, cũng bất quá mới sống một giáp không đến, tất nhiên là dạng này, vậy hắn cũng không có cần phải làm ra vẻ thành tụ. Mỗi ngày thật vui vẻ sinh hoạt, nó chẳng lẽ không tâm sao? Nhắc tới, cũng chính bởi vì nắm giữ dạng này tâm tính, ban đầu ở độ kim tiên đại kiếp thời điểm, mới sẽ như vậy thuận lợi nếu như không phải như vậy, như vậy hắn cho tới hôm nay cũng còn không nhất định có khả năng tiến dài đến Thái Ưt Kim Tiên đâu. cho nên nói, có một số việc nhất ẩm nhất chắc tự có trở định. tại điều kiện không cho phép dưới tình huống tận lực cương cầu thứ gì, liền tính cuối cùng cầu đến cũng không nhất định chính là một chuyện tốt. tại vấn đề này mặt Lưu Hồng nhìn rất thoáng. ngày nào đó buổi chiều, Lưu Hồng giống thường ngày lại rời đem ghế nằm đi ra tại tiểu viện tử của mình bên trong phơi nắng. Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn thì là ở một bên ngoan ngoãn hồi hạ. hai cái này Tiểu Nha Đầu tuổi tác đều đã vượt qua ba tuổi hắn là nhìn xem vẫn như cũng là 17, 18 tuổi bộ dạng. Không những như vậy, tâm lý của các nàng tuổi tác, trên cơ bản cũng cùng đi qua đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là, các nàng cũng đều vượt qua phàm tiên chi kiếp, trở thành địa tiên cảnh tu giả. Phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới, các nàng dạng này tồn tại, đã tính toán là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Có thể là, tại cái này lưu gia trang viên bên trong, lại cũng chỉ là bình thường mà nói. Đối với trường hợp này, liền tại chỗ này làm khách nữ hoa nương nương phân thân, cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ bất quá, nữ hoa nương nương biết, đây là lưu gia trang viên, hoặc là nói là lưu hồng trên thân bí mật. Cho nên nàng chưa từng có tận lực tìm tòi nghiên cứu qua. Thiếu gia, hai vị tiểu tiểu thư tại lão tổ tông nơi đó, ở vẫn như cũ có thời gian rất dài. Tiểu gia ngươi liền không lo lắng sao? Tiểu hồng là cái không ngồi yên tĩnh tỉnh, cho nên yên tĩnh không lâu, liền bắt đầu không có lời nói. Nàng nói hai vị tiểu tiểu tiểu, chỉ là ân ôn tiểu là Lưu Hồng Sinh hạ đôi kia song bảo thai nữ nhi, Lưu Phi Tuyết cùng Lưu Vũ Vi, đến mức nói vị lão tổ tông kia, chỉ thì là nữ hoa nương nương. Khoan hay nói, lão tổ tông sưng hô thế này, vẫn thật là rất thích hợp nữ hoa nương nương. Cứ việc vị này lão tổ tông nhìn qua nhiều nhất bất quá hơn hai người nhưng nhân gia nhân tộc thủy mẫu thần thân phận dù sao bảy tại nơi đó lo lắng kia đến cái tiểu gia hỏa nghe thấy lời ấy lưu hồng nhịn không được nhịn không được cười lên hai cái nữ nhi đi theo nữ hoa nương nương hắn vui vẻ còn không kịp đâu lại có cái gì nhưng lo lắng nhìn thấy lưu hồng cái này phản ứng tiểu hồng lập tức chuyển đổi chủ đề tiểu gia mỗi ngày mang theo trong trang viên cảm giác rất khó chịu nếu không nếu không ngày mai chúng ta đi trường an thành chơi a nàng đưa tay thọc lưu hồng một mặt cười hy nói cái này có đi hay không trường an thành lưu hồng chính mình không có cái gọi là bất quá nhìn thấy tiểu hồng loại này phản ứng Hắn không nhịn được muốn trêu chọc đối phương, cho nên cố ý xếp đặt làm ra một bộ khó xử biểu lộ. Chỉ bất quá, đúng lúc này, trên mặt hắn biểu lộ đống nhiên hơi đổi. A, không đúng, làm sao chúng ta nơi này còn sẽ có đại la kim tiên đến tìm hiểu? Hắn đống nhiên ngồi dậy, hướng về trang viên cửa lớn phương hướng nhìn lại. Chương 531, ác khách tới cửa, chương 531, ác khách tới cửa. Đại đường hoàng triều, chương An Thành Tây Giao, lưu gia sơn trang. Giữa trưa, ngoài trang viên trên quân đạo, đi lên hai người mặc công tử bảo người trẻ tuổi. Lúc này chính vào đầu thu, thời tiết vẫn còn tương đối oi bức tại cái này thời gian điểm bên trên có rất ít người sẽ lựa chọn ra ngoài liền xem như đi ra, cũng nhiều là cảnh tượng vội vàng bằng và không chính là ngồi đủ kiểu tái cụ ví dụ như xe bỏ xe ngựa gì đó có thể là hai cái này người trẻ tuổi toàn bộ đều lựa chọn đi bộ trên thực tế nếu có người cẩn thận quan sát liền nhất định sẽ phát hiện hai người trẻ tuổi nhìn như đang bước đi nhưng trên thực tế giày của bọn hắn mòn mòn căn bản là không có dính vào mặt đất nhìn thấy nơi xa lưu ra sơn trang tường cao cửa lớn lúc hai người cùng nhau dừng bước sư minh sư phụ nói hẳn là nơi này đi vóc người dài đến hơi lùn Toàn thân cao thấp một thân trắng người trẻ tuổi, đưa tay chỉ phía trước. "Ân, không có sai, phóng nhãn toàn bộ Trường An thành, trừ hoàng cung, cũng chỉ có nơi này có tiên cảnh tu giả, hẳn là nơi này." Đáp lời người trẻ tuổi, so cái trước cao gần nửa cái đầu, trên thân công tử bảo cũng là hiếm thấy màu đen. Hai người bọn họ đều là Tam thập tam tầng tiên ngoại thiên hỏa vận động đệ tử tinh anh. Trong đó, mặc màu đen công tử bảo sư huynh, tên gọi là Ma Long, sư thừa Thiên Chi Thánh Hoàng phục hy thị. Mặc màu trắng công tử bảo sư đệ, tên gọi là Từ Vân, sư thừa Nhân Chi Thánh Hoàng phục hy thị. Ma Long cũng tốt, Từ Vân cũng được. Nghe vào đều không giống như là nghiêm chỉnh danh tự, cho người cảm giác tựa như là biệt danh hoặc là cái gì khác. Trên thực tế, bọn họ vẫn thật là không phải đứng đắn gì danh tự. Hai người này, kỳ thật đều không phải nhân loại. Cái trước chính là yêu tộc xuất thân, chủng tộc là Thượng Cổ Ma Long nhất tộc, cái sau thì là một đóa, sản sinh ra linh trí thất thải Tuần Vân. Cho nên, Ma Long cùng Tuần Vân, chỉ bất quá chính là bọn họ một cái xưng hô mà thôi. Hàn Huyền vài câu, Tuần Vân bỗng nhiên cười ha ha. Sau đó, hắn nhìn xem Ma Long cười nói, sư Minh, phía trước ta có thể là nghe nói qua một chuyện cười, tục truyền, cái này cái gọi là Trường An thành lưu gia. Có thể là đại đường hoàng triều đệ nhất tiên nhân gia tộc đâu. Nói ra lời nói này lúc, Thường Vân cứ việc một mực đang cười, có thể là trên mặt của hắn, sát thực viết đầy khinh thường. Rất hiển nhiên, đối với kia cái gì đệ nhất tiên nhân gia tộc xưng hảo, hắn lộ ra rất là xem thường. Lắng nghe lời ấy, Ma Long trả lời, sư đệ, ngươi dạng này liền có chút không tốt lắm, ta xem tòa này lưu gia trang viên, địa tiên cảnh tu giả liền có mười mấy cái, phóng nhãn nhân gian dưới, sát thực coi như có thể. Tường Vân, sư huynh, ngươi thật giống như nói sai, không phải phóng nhãn nhân gian dưới, mà là phóng nhãn đại đường hoàng triều, nếu biết rõ Nhân gian tiếp diện tích hay là rất lớn à? Ma Long, cái này tốt à? Lần này tính ngươi nói đúng, vừa rồi sư huynh ta nói sai, ngươi thắng còn không được sao? Nhìn ra được, chuyện này đối với sư huynh đệ quan hệ rất tốt. Sư đệ liền tính phản bác sư huynh, nói chuyện cũng rất có phân tích. Sư huynh nhìn hướng sư đệ là mắt, cũng là có nhiều cương triều cùng dung túng. Bất quá lời này còn nói trở về, vô luận là sư huynh Long, hoặc là sư đệ Tường Vân, hai người bọn họ đối kia cái gì đệ nhất tiên nhân gia tộc tiết tuổi, kỳ thật đều không thế nào quan tâm. Chỗ khác biệt chính là, Thượng Vận biểu hiện càng thêm trực tiếp một chút. Mà Ma Malong bên này thì là tương đối thiếu đất lời nói từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cái này kỳ thật không có chút nào kỳ quái hai người này bản thân đều là đại la kim tiên cảnh giới trong mắt bọn họ cái gọi là điệu tiên cảnh thật là liền sâu kiến cũng không bằng liền xem như cho bọn họ làm bịa đỡ đạn bọn họ nói không chừng sẽ còn ghét bỏ đối phương tu vi thấp nói chuyện nghe, hai người lại lần nữa lên đường đồng thời rất nhanh tới cửa trang viên nhìn xem cái kia quạt nặng nghề gỗ chắc trang viên bọn họ tường vân kinh thường niết miệng như thế kiến trúc đặt ở nhân gian giới có lẽ còn xứng đáng cao môn đại hộ bốn chữ này có thể là tại tam thập tam tầng thiên ngoại tiền tuy tiện vị kia đại năng tọa hạ đồng nhi tiểu viện, đều tương đối mạnh không biết có bao nhiêu lần. Hai người bọn họ thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cho nên đối với nhân gian giới đồ vật, bao nhiêu có như vậy một chút xem thường. Sư Vinh, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi gọi cửa. Tường Vân quay đầu nói một câu, sau đó bước nhanh đi đến trang viên trước cửa. Sư đệ, ngươi không muốn lập lộng, Lưu Hồng nói thế nào cũng coi là tiểu sư đệ của chúng ta, bao nhiêu cho người ta chữa chút mặt mũi. Nhìn xem Tường Vân bóng lưng, Ma Long nhịn không được nói thêm một câu. Hai người bọn họ, bái nhập hỏa vận động đã có mấy chục năm. Thời gian dài ở chung, lẫn nhau là cái gì tính cách Trong lòng hai người toàn bộ đều rõ rõ ràng ràng. Ma Long biết chính mình người sư đệ này Tuân Vân làm người coi như không tệ, chính là trong lòng luôn có một cấu ngạo khí. Cùng thế hệ bên trong, trừ có hạn mấy người bên ngoài. Đông dạng người, căn bản liền sẽ không bị hắn để ở trong mắt. Lần này, hai người bọn họ nguyên bản tại Hồng Hoang thế giới 23 tầng giới vực làm việc, không nghĩ tới thiên tri Thánh Hoàng phục hi thị một đạo phi thư, đem bọn họ phân công đến nhân gian giới. Phục hi thị cho ra chỉ lệnh cũng là đơn giản. Đơn giản chính là để bọn họ hỏi một chút. Bọn họ cái này mới nhập môn tiểu sư đệ, có hay không tại cái nào cái gì song xoa linh thượng? phóng túng hổ hành hung, giết chết một phàm nhân hòa thượng, cùng một cái thiên tiên cảnh nhỏ tu. Tiếp vào dạng này chỉ lệnh về sau, sư huynh đệ hai người đều rất im lặng. Bất kể nói thế nào, hai người bọn họ dù sao cũng là đại la kim tiên. Hiện nay, để hai người bọn họ đại la kim tiên đi điều tra một phàm nhân cùng một cái nho nhỏ thiên tiên cảnh tu giả tử vong. Cái này thật sự là quá buồn cười. Nếu biết rõ, có thể là đại la kim tiên a. Để bọn họ xử lý loại này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, liền thật rất quá đáng tôi Đối với Thiên Chi Thánh Hoàng phục hi thị chỉ lệnh, bọn họ sư huynh người thứ hai tự nhiên không dám có chỗ làm trái. Có thể càng như vậy, bọn họ liền càng nhẫn nhịn một cú khí. Ma Long Thiên tính trầm ổn, cho nên với ta mà nói còn tốt một chút, Tường Vân là cái nhạy thoát tính tình, làm ra chuyện gì đến đều rất bình thường. Bởi vì sợ sư đệ của mình Tường Vân, tại chỗ này náo ra cái gì yêu thiêu thần, cho nên Ma Long mới sẽ đặc biệt bổ sung một câu. Yên tâm đi sư huynh, ta biết. Tường Vân cũng không quay đầu lại trả lời một câu, bất quá đáp lời thời điểm, miệng của hắn cũng đã phủi. Chầm mặc chỉ chốc lát, hắn sinh ra ngón tay, tại cửa lớn một viên đồng đinh bên trên nhẹ nhàng gẩy một cái. Ta nói, bên trong có người sao? Khách quý đến. Các ngươi còn không mau một chút mở cửa lớn nên đón. Thường Vân lời nói nghe vào không hề làm sao khách khí, chỉ bất quá, đối với chuyện phát sinh kế tiếp, hắn đều loại này không khách khí, cũng coi như không phải là đại sự gì. Ầm ầm. Liên tại Tường Vân thum ngón tay lại thời điểm, cái kia quạt cao 2.5m, còn tiếp cận 5m cửa lớn, bên trái một bên ẩm vang sụp đổ. Thường Vân, ta không phải để ngươi không muốn. Thấy tình cảnh này, Ma Long khẽ cho mày. Chỉ là, không đợi hắn nói hết lời, liền bị Tường Vân phất tay đánh gãy. Cái kia cái gì? Sư huynh, ta cũng không phải cố ý, ai bảo môn này Ai bảo môn này làm đến như vậy ăn bất ăn xén nguyên vật liệu đâu?" Một bên nói, Thường Vân còn vừa trừng mắt nhìn, trên mặt biểu lộ muốn nhiều vô tội, liền có nhiều vô tội. Người không biết, còn tưởng rằng hắn nhận bao lớn ủy khuất đâu. Có thể là, Ma Long nhưng từ thường Vân trong mắt, nhìn thấy một tia đắc ý chi sắc. Rất hiển nhiên, con hàng này chính là cố ý. Đối với cái này thích nghịch ngợm gây sự sư đệ, Ma Long cũng là có chút bất đắc dĩ. Trầm mặt một lát, hắn bản thân ăn ủi, tính toán, không phải liền là tính toán phá gỗ cửa sao? Nếu không được bồi thường tiền chính là, nhắc tới, chuyện này đối với sư huynh đệ kỳ thật đều không ra thế. Nào. Thương Vân cũng không muốn nói nhiều. Ma Long mặt ngoài nhìn có vẻ như không sai, có thể là trong lúc này bên trong nhà lớn mật, nơi đây chính là Lưu phủ, cái nào dám ở chỗ này gây rối? Thương Vân làm ra động tĩnh quá lớn. Thời gian trong ném mắt, Lưu gia trang viên bên trong liền lao ra một đống hộ vệ. Cùng đi qua so sánh, hiện tại Lưu gia trang viên đích thật là không thể so sánh nổi. Điểm này từ những hộ vệ này trên thân, không sai biệt lắm liền có thể nhìn ra đồng dạng. Vào giờ phút này, lao ra thị vệ có mười mấy người. Mười mấy người này bên trong có hai vị kim đan kỳ phàm cảnh tu giả, còn lại cũng đều là trúc cơ kỳ. Đối với Hồng Hoang thế giới bình thường sinh linh đến nói, Kim đan kỳ kỳ thật đã rất lợi hại, Trúc cơ kỳ cũng không thể tính bằng kém. Đương nhiên, cụ thể làm sao, cái kia đạt được cùng ai so. Tại Ma Long cùng Tường Vân trước mặt, bọn họ những người này liền cái dám đều không phải. Ngươi, còn có ngươi, đi bên trong tìm Lưu Hồng Thông báo một tiếng, liền nói sư môn của hắn người đến, để hắn nhanh lên ra nghênh tiếp. Tường Vân nhìn cũng không nhìn những thị vệ kia, chỉ là tùy ý phân phó một câu. Cái này, nghe thấy lời ấy, ở đây bọn hộ vệ từng cái toàn bộ đều mắt trợn tròn. Cái này nếu là đổi thành những người khác, chạy đến Lưu gia trang viên đến gây sự như vậy bọn họ liền tính tự biết không đi lại, bọn họ cũng sẽ cùng đối phương liều mạng. Nhưng là bây giờ, Ma Đản, thiếu gia sư môn người đến, vậy bọn hắn cũng không thể cùng đối phương liều mạng a? Liều đến qua không đấu lại tạm dừng không nói. Cái này nếu là vạn nhất liều xảy ra chuyện đến, cuối cùng trách nhiệm này do ai đến gánh chịu? Nghĩ đến đây, bọn thị vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút không biết nên như thế nào cho phải. Ma Đản, đây là, đây là hỏa vân động đệ tử. Lưu Hồng bên này, kỳ thật cũng sớm đã phát hiện ma long cùng tường vân tồn tại. Trên thực tế, từ đối phương mới vừa tiến vào đến đại đường hoàng triều cương một lúc. Hắn liền đã biết có như thế hai tôn đại la kim tiên. Chỉ bất quá lúc ấy đối phương không có tiến vào trường an thành pháp vi, cho nên hắn một mực không có quá mức để ý. Nhắc tới, sở dĩ có thể phát hiện đối phương, cũng không phải bởi vì hắn thực lực cường đại cỡ nào, mấu chốt nguyên nhân ngay tại ở hắn cùng khí vận chi long quan hệ rất không tệ. Cùng lúc đó, ở trên người hắn còn có lưu khí vận chi long cho một chút khí vận. Có lẽ là vì nguyên nhân này, hắn mới có thể trước thời hạn từ đối phương nơi đó thu hoạch được có đại la kim tiên tiến vào đại đường cương vực thông tin. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn là thật không nghĩ tới. Đến cái này hai tôn đại là kim tiên, thế mà còn là đồng môn của hắn. Nhưng vấn đề là, đối phương phía trước cách làm, thật là có hơi quá. Rất hiển nhiên, đối phương sở tác sở vi, toàn bộ đều là cố ý. Cũng không biết, hắn đến cùng chỗ nào đắc tội đối phương. Chỉ là, căn cứ đối phương biểu hiện ra thái độ, hắn đối đồng môn hai chữ này, bao nhiêu có vẻ hơi xem thường. Cái này mẹ nó cũng coi là đồng môn. Nói đùa cái gì a? Căn bản chính là ác khách tới cửa có tốt hay không? Nghĩ đến đây, hắn lập tức từ trên ghế nằm bò lên. Tại cùng tiểu hồng, tiểu bạch bắt chuyện qua về sau, liên hướng về lưu gia trang viên cửa chính đi đến. Yê, -e. hắn cũng là thật tốt xem xem xét. Hôm nay tới đây, đến cùng là dạng gì đồng môn? Chương 532, xưa đâu bằng nay lưu gia sơn trang, chương 532, xưa đâu bằng nay lưu gia sơn trang. Ma Long cùng Tường Vân tướng mạo và khí chất, nhìn qua cùng trường an thành bên trong công tử ca nhi không có gì khác biệt, mà còn tuổi tác cũng đều không tính quá lớn. Thế nhưng, tại đối mặt hai người bọn họ thời điểm, Lưu gia sơn trang một đám bọn thị vệ lại đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ Lưu gia sơn trang cũng sớm đã xưa đâu bằng nay cả tòa Lưu gia sơn trang, cho tới Lao Trang chủ Cát Quốc công Lưu Thế Long, xuống đến đồng dạng tôi tớ hộ vệ, gần như toàn bộ đều có tu vi lại thân, trong đó chỉ là tiên cảnh tu giả liền có mười mấy vị, Bài chứa Lưu Hồng bản nhân, còn có khế ước của hắn yêu bạch cốt phu nhân, cái này hai tôn nắm giữ đại la kim tiên chiến lực thái ớt kim tiên không tính, những người còn lại bên trong lấy Lưu Hồng hai cái nữ nhi bảo bối tu vi là nhất, đôi này song bảo thai tiểu tỷ muội, cứ việc tuổi tác mới chỉ có mười tuổi ra mặt, thế nhưng tu vi đều đã tiến cấp tới chân tiên cảnh, khoảng cách huyền tiên cảnh dưới cũng vẹn vẹn chỉ có một bước ngắn, cái này liền rất đáng sợ phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới, có khả năng tại dạng này tuổi tác đoạn, nắm giữ tu vi như thế, vẫn thật là mấy không ra mấy cái đến. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng là không phải là không có nguyên nhân. Đầu tiên, các nàng vừa vận thực sự là quá cường ngạnh. Tỷ tỷ Lưu Phi Tuyết, kế thừa Tây Phương Giáo Đại Năng Kim Thiền Tử mệnh cách cùng vận số, thuận tiện còn kế thừa Kim Thiền Tử Thiên Phú tu luyện cùng thể chất. Muội muội Lưu Tư Vũ, thì là Thiên Giáo tứ đại nội môn đệ tử một trong quy linh thánh mẫu truyền sinh, vô luận là Thiên Phú hoặc là thể chất, đều không kém tỷ tỷ mẩy may. Chỉ là kể trên điểm này, liền hất ra hồng hoang thế giới bên trong, vượt qua chín 999% sinh linh. Thứ nhị, trừ vừa vặn bất phàm bên ngoài, lưng của các nàng cảnh hòa chỗ dựa cũng đều cực kỳ cường hãn. Bởi vì tự thân vừa vặn nguyên nhân, Tỷ mỗi hai người đều bị Hỏa Vân động tiên, địa, nhân tam vị lao thánh hoàng thu làm môn hạ, trở thành Hỏa Vân động chân truyền đệ tử. Mấu chốt nhất là, hai người lại bị Chư Thiên Lục Thánh bên trong nữ hoa nương nương nhìn chúng. Thành Thiên Đạo thánh nhân nữ nhìn thôi. Một bộ này xuống, các nàng tại Hồng Hoang thế giới bên trong không nói là đi nàng, nhưng cũng không sai biệt lắm. Ít nhất, tại người đời trước bên trong, trên cơ bản đã không có một cái kia dám lấy lớn hiếp nhỏ, tùy tiện đối với các nàng xuất thủ. Đương nhiên, giữa đồng bối độ sức, cái kia lại là một tình huống khác. Bất quá cái này cùng chính để không có quan hệ, cho nên không làm lắm lời. Tại một đám tiên cảnh tu giả phía dưới, Lưu Gia Sơn trang thành viên khác tu vi, trên cơ bản đều tại phàm cảnh luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ ở giữa. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây có lẽ là Lưu Gia trang viên hiện giai đoạn, duy nhất một cái chỗ thiếu sót. Phàm cảnh tổng cộng có 9 tầng, theo thứ tự là: Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Phân thần, Hợp thể, Động hư, Đại thừa, cùng độ kiếp. Phàm cảnh nguyên anh kỳ, bất quá là phàm cảnh tầng 9 chu du. Khoảng cách tiên cảnh Còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Lưu Gia Trang viên bên trong, Nguyên Anh trở lên phàm cảnh tu giả, tồn tại một cái hết sức rõ ràng đứa gãy. Mà còn, Nguyên Anh kỳ, thậm chí là Kim đan kỳ tu giả, số lượng đều cực kỳ thưa thớt. Hai cái này cộng lại, tổng số cũng không cao hơn hai trưởng số lượng. Trong Sơn Trang là bình thường tôi tớ cùng hộ vệ, tu vi đa số đều tập trung vào luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ hai cái này cái giới. Trên cơ bản, xem như là vừa vặn bước vào tu luyện cánh cửa. Cái này kỳ thật cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao, Lưu Gia Sơn Trang phát triển thời gian, cộng lại bất quá mới thời gian mười mấy năm mà thôi cho nên sẽ xuất hiện tình huống như vậy, không có chút nào khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nói trở lại, thu vi tại thấp tu giả, đó cũng là tu giả. Tại đối mặt đối Ma Long cùng Tường Vân thời điểm, mười mấy cái trúc cơ kỳ, cộng thêm hai cái kim đan kỳ hộ vệ, cứ việc đều nhìn không ra thực lực của đối phương. Thế nhưng bọn họ đại ý thức được, đối phương tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Lại thêm Ma Long cùng Tường Vân hai cái vừa vào cửa liền la hét muốn gặp Lưu Hồng, đồng thời còn tự xưng đến từ Lưu Hồng sư môn. Trường hợp này bên dưới một đám bọn hộ vệ, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hộ vệ nhìn nhau một cái. Sau đó, một tên kim đan kỳ hộ vệ đầu lĩnh đứng dậy. Hắn đầu tiên là đối với đồng bạn bạn giao vài câu, sau đó liền chạy đi hậu viện thông bẩm. Chỉ bất quá, không đợi hắn tiến vào hậu viện, liền thấy Lưu Hồng lão đảo từ bên trong đi ra. Thấy tình cảnh này, hộ vệ đầu lĩnh đầu tiên là sửng sốt một chút. Đợi đến kịp phản ứng về sau, hắn tranh thủ thời gian gãy một cái phương hướng, chạy tới cùng Lưu Hồng chào hỏi. "Khụ khụ, cái kia cái gì, thiếu gia, ngài già đây là muốn ra ngoài sao?" Hắn một mặt lấy lòng hỏi. "Ngài già?" Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng bước chân có chút dừng lại, Trận trên mặt lộ ra một tia giở khóc giở cười biểu lộ. Hắn tức giận trừng đối phương một cái, một mặt bất đắc dĩ nói: "Ta nói Mã Dũng, nếu như ta nhớ không lầm, tuổi của ngươi còn lớn hơn ta hai vòng, còn ta gọi ngài già chính ngươi cảm thấy thích hợp sao?" Mã Dũng: "Ha ha." Nghe đến Lưu Hồng hỏi như vậy, hộ vệ đầu lĩnh Mã Dũng mặt ngoài cười khan một tiếng, vụng trộm lại nhịn không được nhỏ giọng thầm thì: "Ta cảm thấy thích hợp sao? Ta đương nhiên cảm thấy thích hợp a. Thiếu gia ngài có thể là tiên nhân, hơn nữa còn là thượng tiên. Đều đã dạng này, ta một phàm nhân, không quản ngươi kêu ngài già chẳng lẽ quản ngươi kêu nhỏ hơn phải không?" Mã Đạn: "Lão tử nếu là thật dám như thế thì" đoán chừng ngày mai liền phải cuốn gói rời đi. Thật làm lão tử không biết tính tình của ngươi a. Đây thật là, con hàng này trong nội tâm đang không ngừng nổ nước bọt. Có thể là cả người nhìn qua, nhưng là lộ ra càng thêm cung kính. Chương 533, Kim Đan cùng Kim Tiên, nó không phải một chuyện, chương 533, Kim Đan cùng Kim Tiên, nó không phải một chuyện. Đối mặt Lưu Hồng trêu chọc, hộ vệ đầu Lĩnh Mã Dung bên này, cứ việc trong lòng càng không ngừng nổ nước bọt đối phương, thế nhưng nên có cung kính, nhưng là không giảm điểm hảo. Lưu Gia Sơn trang bên trong hộ vệ không ít, khách quan mà nói, Mã Dung ở trong đó xem như là tương đối đặc thủ một cái. Hắn cũng không phải là lão trang chủ Lưu Thế Long đã từng thủ hạ, mà là bởi vì một cái vô tình, bị Lưu Hồng nhận vào lưu gia sơn trang. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, hắn nên tính là Lưu Hồng tâm phúc. Đồng dạng tình huống bên dưới, dạng người như hắn rất có thể sẽ phải chịu những hộ vệ khác bài xích. Chỉ bất quá, chuyện như vậy cũng không có phát sinh ở trên người hắn. Sở dĩ sẽ như thế, cũng là không phải là không có nguyên nhân. Đầu tiên, Lưu Hồng vị này thiếu trang chủ, tại Lưu gia sơn trang địa vị, không hề so với mình lão tử cát quốc công Lưu Thế Long kém. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thậm chí đã vượt qua đối phương. Kể từ đó, tự nhiên không người nào dám đối Mã Dũng vô lễ. Thứ nhì, Mã Dũng tại gia nhập vào Lưu Gia Sơn Trang phía trước, bản thân thân phận liền thật không đơn giản. đã từng hắn là Đại Đường Hoàng Triều ngũ tính thất vọng bên trong, Thanh Hà thôi ra dọn chính ba phòng nhị tiểu thư, thôi Tiểu Thiến bên người một gã hộ vệ. Trung hợp chính là thôi Tiểu Thiến cứu mẫu, vừa vặn chính là cát quốc công Lưu Thế Long vợ chính thức, đồng thời cũng là Lưu Hồng thân sinh mẫu thần. cái này dạng này một đoạn nguồn gốc, tại Lưu Gia Sơn Trang một đám hộ vệ trong mắt, Mã Dung liền tính không lên là cái gì người ngoài. tất nhiên là dạng này, đương nhiên cũng liền không tồn tại bại sĩ có thể. nhắc tới đối với chính mình lúc trước lựa chọn. Mã Dung cho tới nay đều là cực kỳ đắc ý. Lúc trước đi theo thôi tiểu tiến thời điểm, hắn liền đã hơn 30 gần 40 tuổi, hiện tại càng là 50 tuổi có dư. Thứ khi theo Lưu Hồng bề sau, hắn liền thuận lợi bước lên con đường tu luyện. Tại Lưu Hồng chiếu cô phía dưới, hắn tu vi càng là một đường đột nhiên tăng mạnh, cho đến hiện tại kim đan cảnh giới. Người bình thường hơn 50 tuổi, liền đã xem như là nửa cái lão nhân. Có thể là, đối với một cái phạm cảnh kim đan kỳ tu giả đến nói, hơn 50 tuổi, lại chỉ là tương đương với tuổi đi học phía trước nhi đồng. Giữa hai cái này chênh lệch, quả thực không trong vòng kế. Mã Dung trong lòng vô cùng rõ ràng chính mình hiện tại ít nhất còn có mấy trăm năm thời gian có thể sống. Nếu như có một ngày, hắn tu vi lại có tiến tiến, tuổi thọ cũng sẽ gấp đôi gia tăng." Tùng Lư nói, sâu kiến còn ham sống, huống hồ người hồ. Mã Dung từ trước đến nay đều không nghĩ qua muốn thành tiên thành Phật. Thế nhưng, có thể sống lâu dài một điểm, tiêu dao một điểm, nhưng là hắn đã từng một loại hy vọng sau đời. Hiện nay, nguyện vọng của hắn đã đạt tới, mà hắn có tất cả cũng đều là Lưu Hồng ban cho, kể từ đó, hắn lại thế nào có thể không đối Lưu Hồng khăng khăng một mực? Cho nên, hắn nổ nước bọt về nổ nước bọt, lại sẽ không đối Lưu Hồng có chút bất kính." Đơn giản Hàn huyên vài câu về sau, mã dung câu chuyện nhất truyện, nói đến bên ngoài hai vị người đến chơi sự tình. Giải thích xong chuyện đã xảy ra, hắn đầu tiên là lén lút nhìn thoáng qua lưu hồng, sau đó vô bộ ngực đơn lên trung tâm. Thiếu gia, bên ngoài hai cái kia tiểu tử, nói là từ ngài sư môn đi ra. Thiếu gia ngài chờ một lúc đi ra xem một chút, nếu như là lời nói, như vậy tất cả còn thì thôi. Nếu như không phải, cái kia không cần thiếu gia ngài phân phó, lão mã ta cái thứ nhất phần đầu trận, thay thiếu gia thu thập hai cái kia tiểu tử. Một bên nói, hắn một bên đem ngực đập đến ba ba rung động, nhìn qua, ngược lại là rất có vài phần trung thành tuyệt đối mà hỏi chỉ là tại nghe Mã dũng lời nói này về sau Lưu Hồng lại nhịn không được lật một cái lên mắt đầu đen do má biểu trung tâm có thể nhưng cũng không cần khoa trương như vậy chứ chỉ bằng ngươi dạng này còn dám nói thu thập hai cái kia tiểu tử ma đàn nói đùa cái gì a như vậy liền hắn cũng không dám tùy tiện nói tốt a nếu biết rõ đến hai cái kia ra hỏa có thể toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên chỉ là một cái phản cảnh Kim Đan Kỳ, liền dám kêu gào thu thập hai tôn Đại La Kim Tiên cái này mẹ nó đến cùng là ai cho ngươi rũ khí Kim Đan Kỵ Đại La Kim Tiên cảnh nghe vào đều có một cái kim chữ có thể là bọn họ chỉ lệnh làm sao dừng cách xa vạn dặm cho nên lúc này Lưu Hồng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Trâm Mặc chỉ chốc lát, hắn tiến lên một bước, vỗ vô mã rung bả vai, tốt, nói nhảm cũng không cần nhiều lời. phía trước dẫn đường à. nói đến đây, hắn trên dưới quan sát đối phương vài lần, sau đó một bên lắc đầu, một bên nhắc nhở, đúng, ra đến bên ngoài về sau, tuyệt đối không cần nói lung tung. bằng không thiếu gia ta cũng không bảo vệ được ngươi. tiếng nói vừa ra, hắn cùng đối phương sượt qua người, hướng về sơn trang cửa lớn đi đến. cái này. Nhìn xem Lưu Hồng bóng lưng, Mã Dung trong lòng hơi kinh hãi. Trời ạ, liên thiếu gia đều không gánh nổi ta. Vậy đối phương chẳng phải là? Nghĩ đến đây, Mã Dung cảm giác cổ của mình có chút lạnh lẽo. Sau đó hắn lập tức đi theo. Chỉ bất quá lần này, hắn cũng không dám tại nói hiệu nói vượng. Chương 534, Ma Long cùng Tường Vân phiền muộn chi khí, chương 534, Ma Long cùng Tường Vân phiền muộn chi khí. Lưu Gia Sơn trang cửa chính. Ma Long cùng Tường Vân hai người đứng chắc tay, chờ đợi phía dưới hộ vệ thông bẩm kết quả, cùng với chính chủ đến. Chỉ bất quá, hai người bọn họ chung quy không phải phàm nhân. Cho nên Lúc này cả tòa Lưu Gia Sơn trang tình huống, trên cơ bản toàn bộ đều tại bọn họ khống chế bên trong. Lưu Hồng xuất hiện, hắn cùng Mã Dung ở giữa một chút đối thoại, hai người toàn bộ đều cảm giác đến rõ ràng rõ ràng. Đối với Mã Dung một chút giải thích, hai người nghe xong đều cảm giác có chút khó chịu. Ma Long tính tình tương đối trầm ổn, phản ứng tương đối mà nói còn tốt một chút, Thường Vân tình huống cùng hắn ngược lại, sắc mặt đã tại trong lúc bất chi bất giác gầm trầm xuống. Muốn dạy dỗ chúng ta? Ha ha, những phàm nhân này, quả thực chính là không biết mùi vị. Liếc nhìn xung quanh còn lại những hộ vệ kia, Thường Vân nhếch miệng, sau đó nhỏ giọng thầm thì một câu. Nghe thấy lời ấy, Một bên Ma Long nhịn không được lắc đầu. Hắn cùng Tường Vân nhận biết đã có mười mấy vạn năm thời gian, đối phương là cái gì tính tình tính cách, trong lòng của hắn liền cùng gương sáng giống như. Rất hiển nhiên, đối phương đối Lưu Hồng rất có ý kiến. Đến mức nói, đối với cái kia tên là Mã Dũng hộ vệ khó chịu, kỳ thật bất quá chỉ là tiện thể mà thôi. Tường Vân loại này tâm tính, Ma Long hoàn toàn có thể lý giải. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chính hắn đối Lưu Hồng, cũng ít nhiều có chút không quá cảm cúm. Sở dĩ sẽ như thế, cũng là không phải là không có nguyên nhân. Lần này, bọn họ Sư Minh đệ hai người Tiếp vào Thiên tri thánh hoàng phục hi mệnh lệnh, để cho bọn họ tới nhân gian giới làm việc. Cụ thể đến nói, chính là để hai người bọn họ hỏi thăm lưu hoàng một ít chuyện. Sau đó khuyên bảo đối phương, gần nhất tốt nhất thành thật một chút, không muốn ra bên ngoài gây chuyện thị phi. Sự tình nhìn qua tựa hồ rất đơn giản. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Có thể là, cái này nhìn như sự tình đơn giản, phía sau để lộ ra một chút ý vị, liền có vẻ hơi không quá bình thường. So với Hồng Hoang thế giới bên trong mặt khác siêu cấp thế lực, Hỏa Vân động tình huống tương đối mà nói tương đối là tù. Thanh danh của nó có chút không hiện, mà còn qua nhiều năm như thế. Hỏa Vân Động làm việc cũng vẫn luôn vô cùng điệu thấp. Nhất là, Hỏa Vân Động môn nhân đệ tử số lượng, từ trước đến nay đều không phải rất nhiều, có khả năng đứng hàng chân truyền, số lượng càng là ít đến tương cảm. Toàn bộ mà nói, Hỏa Vân Động xem như là một người đinh không thế nào thịnh vượng môn phái, vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, cùng xiển giáo ngược lại là có thể liều một trận. Cả hai đi đều là tinh anh lộ tuyến. Thế nhưng, không quản nói như vậy, Hỏa Vân Động đều là hồng hoang thế giới bên trong một phương siêu cấp thế lực. Cho nên, các loại ký danh đệ tử cùng môn nhân, nhiều ít vẫn là có một ít. Từ đạo lý đi lên nói, lần này Thiên Chi Thánh Hoàng phục hi thị bàn giao sự tình, tùy tiện phái cái ký danh đệ tử liền có thể xử lý. Căn bản không cần xuất động bọn họ hai vị này chân truyền. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là, hỏi thăm một chút tin tức, cộng thêm mang mấy câu mà thôi. Vì như thế điểm cậu thí suối quậy chuyện nhỏ, liền xuất động hai tôn đại la kim tiên, cái này ít nhiều có chút qua. Nhưng vấn đề là, Thiên Chi Thánh Hoàng phục hi thị vẫn thật là làm như vậy, kể từ đó, cũng chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là, chính là hỏa vân động đối với cái này gọi là lưu hồng ra hỏa, bản thân liền vô cùng coi trọng. Hoặc là, chính là đối với việc này bên trong còn có cái gì khác nói, chỉ là Thiên Chi Thánh Hoàng Phục Hi Thị bên này cũng không có bọn họ rõ ràng nói rõ. trừ kể trên hai điểm này bên ngoài, nguyên nhân khác không phải nói không có, thế nhưng khả năng tương đối mà nói vô cùng nhỏ. đối với dạng này sự tình, Ma Long cùng Tường Vân cảm giác khó chịu, thật là không thể bình thường hơn được. trong đó nguyên nhân chủ yếu là vì bọn họ cảm giác chính mình có chút không bị môn phái coi trọng, lại hoặc là nói là cảm giác bị mạo phạm đến. đối mặt tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên không dám đi cùng Thiên Chi Thánh Hoàng Phục Hi Thị lý luận. kết quả là hai người một cách tự nhiên liền em cố này phiền muộn chi khí chuyển rời đến Lưu Hồng trên đầu đến Lưu gia sơn trang về sau, tính cách tương đối hướng ngoại Tương Vân, biểu hiện hết sức không khách khí, thậm chí, hữu ý vô ý ở giữa, còn làm hư Lưu gia sơn trang cửa lớn. Đối với cái này, Ma Long hoàn toàn chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, cho dù là khuyên bảo, cũng có vẻ hơi có cũng được mà không có cũng không sao. Trở lên đủ loại, đều là trong lòng không công bằng đang tác ái. Chỉ là cùng tường Vân so sánh, Ma Long dù sao cũng là lao thành không ít, đồng thời làm việc cũng càng thêm có trường mực. Ma Long trong lòng vô cùng rõ ràng, lần này sự tình cùng Lưu Hồng bản thân cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Nếu như cảm giác được khó chịu chọn Lưu Hồng như thế một cái quả hồng mềm xoa bóp, phát tiết một chút trong lồng ngực phiền muộn chi khí. Cái này cũng không phải không được. Thế nhưng, không quản làm chuyện gì, đều nhất định muốn nắm chắc một cái độ, không thể tùy tính tình của mình làm loạn. Sự tình phát triển đến bây giờ một bước này, không sai biệt lắm cũng liền có thể. Vào giờ phút này, Lưu Hồng ngay tại hướng bên ngoài đi. Rất nhanh Song Phương liền sẽ gặp mặt. Nếu như nói, đang tại Lưu Hồng mặt, Tường Vân bên này lại không biết thu lại, vậy thì cũng không có ý tứ. Nhìn Tường Vân bộ dáng bây giờ, xem hồ có chút không buông tha, kể từ đó, vậy liền thật muốn nói mấy câu. Bất kể nói thế nào. Hai người bọn họ cùng Lưu Hồng Trung Quy đều là đồng môn sư huynh đệ quan hệ. Đem sự tình huyên náo quá cương, đối với song phương đến nói đều không phải chuyện gì tốt, cho nên, nghĩ đến đây, Ma Long nhịn không được âm thầm thở dài. Cái này Tuân Vân, thật là khiến người ta có chút không bất lo a. Nhắc tới, tuổi của hắn cũng không nhỏ, làm sao tính tình liền không đổi được đâu. Trầm mặc chỉ chốc lát, Ma Long tiến lên một bước, đưa tay vỗ vỗ Tưởng Vân bả vai. Vân sư đệ, đợi lát nữa thấy Lưu Hồng về sau, ngươi thái độ tận lực khách khí một chút, tất cả mọi người là đồng môn, không cần thiết đem sự tình làm cho quá khó nhịn. Một bên nói, Ma Long một bên vươn tay đối với ngã trên mặt đất cửa gỗ lăng không ấn xuống một cái. Sau một khắc cửa gỗ đung nhiên dựng đứng lên, sau đó hướng về nguyên bản vị trí bay đi qua. Ma Long vừa vặn bất phàm. Tại tiến giai đến kim tiên cảnh thời điểm, hắn thức tỉnh một cái vô cùng khó lường thần thông, thời gian nhớ lại, dựa vào cái này thần thông, hắn có khả năng tại trong phạm vi nhất định đem một số sự vật nhớ lại đến phía trước trạng thái. Chỉ bất quá môn thần thông này lịch tiên về lịch tiên, thế nhưng tại sử dụng thời điểm, tương quan hạn chế cũng không phải là nơi đây nhiều. Đầu tiên nhớ lại thời gian sẽ không quá dài, tối đa cũng chính là nhớ lại mấy phút phía trước. Thứ nhì. Nhớ lại phạm vi không thể quá chỉ riêng, đỉnh trời cũng liền một gian phòng lớn nhỏ. Cuối cùng, bị nhớ lại đối tượng, không phải là sinh mệnh thân thể, cũng chính bởi vì có những thứ này hạn chế tồn tại. Môn này nghe có chút dọa người thần thông, hằng ngày sử dụng thời điểm, thoạt nhìn sẽ có vẻ tương đối gân gà. Bất quá lời nói này trở về, dùng thời gian nhớ lại thần thông, tới chữa trị bị tường vặn phá hư cửa lớn, nhưng là tại thích hợp cực kỳ. Làm như vậy, không chỉ có thể tránh cho một chút phiền toái, hơn nữa còn có thể đối lưu hồng tạo thành nhất định uy hiếp. Chính là xuất phát từ hai cái này phương diện suy tính, Ma Long mới sẽ vào lúc này, vận dụng chính mình như thế gân gà thần thông. Chương 535, hoàn hảo như lúc ban đầu cửa lớn, chương 535, hoàn hảo như lúc ban đầu cửa lớn. Tại Ma Long vận dụng thời gian nhớ lại thần thông về sau, Lưu Gia Sơn trang cái kia đập ngã tại trên mặt đất cửa lớn, rất nhanh liền bay trở về vị trí cũ, sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn qua, thật giống như chưa từng có bị người đẩy qua qua đồng dạng, quả thực chính là vô cùng kỳ diệu. Trở lên tất cả những thứ này, toàn bộ đều là tại trước mắt bao người hoàn thành. Thấy cảnh này lúc, Lưu Gia Sơn trang một đám bọn hộ vệ, từng cái toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Động động, thần, Thần tiên, cái này Hẳn là a, người bình thường không có khả năng có dạng này năng lực, không hổ là thiếu gia trong sư môn đi ra người a, nếu như không phải tận mắt thấy, ta căn bản sẽ không tin tưởng. Xuyệt. đều cẩn thận một chút, nói chuyện bị lớn tiếng như vậy. Được rồi được rồi, sự tình hôm nay cùng chúng ta không quan hệ, cho nên chúng ta vẫn là đảng hoàng nhìn xem a. Cũng đối, dù sao thiếu gia lập tức liền muốn đi ra, cục chúng ta không muốn tại cái kia. Lưu tại cửa chính bọn hộ vệ từng cái nghị luận âm ỉ, làm bọn họ lại lần nữa nhìn hướng ma long cùng tường vân lúc, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra một tia kính sợ biểu lộ. Bọn gia hỏa này, mặc dù đã bước lên con đường tu luyện. Thế nhưng, bọn họ chung quy bất quá là một chút phàm cảnh tu giả, tiên cảnh tu giả sử dụng đi ra thủ đoạn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó có thể lý giải được. Nhất là, lần này Ma Long sử dụng thời gian nhớ lại thần thông, là bản thân liền đã dính đến thời gian cùng không gian khái niệm. Thần thông như vậy, đã vượt ra khỏi bình thường phàm cảnh tu giả tưởng tượng cùng lý giải phạm chủ. Cho nên, những hộ vệ này sẽ có dạng này phản ứng, căn bản chính là một kiện chuyện rất bình thường. Thường Vân cũng không có phản ứng những này bình thường hộ vệ. Trong mắt hắn, những người này bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi. Đối phương nếu như chọc cho hắn không cao hứng, Hắn có thể sẽ duỗi ra ngón tay hấn chết địa phương. Trừ cái đó ra, đối phương ý nghị cùng làm việc, hắn căn bản liền sẽ không để ở trong mắt. Chỉ bất quá, đối với Ma Long cách làm, nhưng trong lòng của hắn rất có một chút ý kiến. Quay đầu nhìn Ma Long một cái, Tương Vân tức giận nói: Sư Minh, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Tả hữu cư như vậy một chút chuyện nhỏ, ngươi vận dụng thần thông làm gì? Ma Long, ha ha. Đối mặt Tương Vân phàn nàn, Ma Long chỉ là cười cười, nhưng lại cũng không có nói thêm cái gì, càng không có giải thích cho đối phương ý tứ. Tương Vân là cái gì tính tình, trong lòng của hắn lại biết rõ rành rành. Cho nên hắn biết, liền xem như giải thích cũng sẽ không có cái gì chứng dụng. Sở gì nói như vậy, là bởi vì đối phương nói lời nói này, vẹn vẹn chỉ là tại đoán trách hắn quản việc không đâu mà thôi. Đến mức nói cái gì nguyên nhân không nguyên nhân. Thường Vân căn bản liền sẽ không quan tâm. Liên tại hai sư huynh đệ mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, Lưu Hồng Từ Sơn trang phía sau nhanh nhẹn thông suốt đi đi ra. Ở phía sau hắn, còn đi theo hộ vệ đầu Lĩnh Mã Dũng. Hai người tới cửa chính lúc, Lưu Hồng còn không có như thế nào đây, Mã Dũng con thằng này, ngược lại là bị hoàn hảo như lúc ban đầu cửa lớn cho dọa nhạy dựng. Liên tại vừa rồi, hắn còn tại Lưu Hồng trước mặt phàn nàn. Nói Ma Long cùng Tường Vân hai người, lúc như thế nào đi nữa không giảng đạo lý, đem Sơn Trang cửa lớn đều làm hư. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Lưu Gia Sơn Trang cửa lớn lông sự tình không có, đây quả thực là. "Thiếu gia, ta." Hắn góp đến Lưu Hồng bên người, muốn giải thích thứ gì? Có thể là hắn mới vừa vặn mở miệng, liền bị Lưu Hồng phất tay đánh gây đổi đầu. "Tốt, nói nhảm cũng đừng nói, nơi này sự tình ta đến xử lý a." Đang lúc nói chuyện, hắn quay đầu nhìn hướng ngoài cửa lớn. Rất nhanh, ba người sáu đạo ánh mắt, cứ như vậy lẫn nhau đan vào với nhau. Chương 536, lão tử không cùng các ngươi chơi, đại kết cục Trước năm 536, lão tử không cùng các ngươi chơi, đại kết cục. Tây Phương giáo lại phái người tới cửa gây chuyện, cái này để Lưu Hồng cảm giác hết sức đau đầu. Nhắc tới, nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở chính hắn trên thân. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn chính là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Đồng dạng địch nhân tới cửa, hắn cũng sẽ không quá để ở trong lòng, nhưng nếu quả thật muốn gặp gỡ đại cá nhi, vậy hắn cũng người bình thường đồng dạng luống cuống. May mà, hiện tại hắn ôm vào nữ hoa nương nương cùng Hỏa Vân động Tam Thánh Hoàng Kim đại thối, chỉ cần chính hắn không tùy tiện làm loạn chuẩn thánh thậm chí chuẩn thánh trở lên tồn tại, một bên cũng không thể lại tùy tiện ra tay với hắn, lại hoặc là đối hắn cùng phía sau hắn lưu ra, sử dụng thứ gì hạ lưu thủ đoạn. Đối với những chuyện này, trong lòng của hắn rất có như vậy một chút bức số, Tây phương giáo bên trong Tây phương nhị thánh, đối với cái này cũng đều cùng gương sáng giống như. Nhưng hết lần này tới lần khác liền thỉnh thoảng làm ra một số chuyện đến. Cục diện như vậy, để hắn có chút rất phiền phức, nhưng cuối cùng còn nhất định phải nhận nhịn. Cứ như vậy, tại một chút phương diện hắn liền rơi vào hạ phong. Nói cho cùng, hắn hai đời chung vào một chỗ cũng liền chừng 30 tuổi. Bàn về tu dưỡng cùng kiên nhẫn, cùng những cái kia tu luyện mấy cái kỳ nguyên láo gia hỏa, căn bản là không có cái gì có thể so tính. Nếu như một mực tiếp tục như thế lời nói, làm không tốt hắn ngày nào liền bạo phát. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Tây Phương giáo bên trong một ít người, có lẽ đang chờ một ngày này đến. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, nữ hoa nương nương cũng tốt, Hỏa Vân động tam thánh hoàng cũng không, sẽ rất khó tiếp tục đối hắn tiến hành che chở. Ma Long, Thường Vân, Ma Đản. nghe xong chính là Tây Hạ lưu châu đến ra hỏa, lần này đến tụt cùng làm như thế nào ứng đối đâu. Lưu Gia Sơn trang hậu viện, lười tiếp tục ngồi xem ngựa sử dụng độn thuật trước một bước trở về lưu hồng chính nhìn cách đó không xa một gốc cây quế tự lẩm bẩm có lòng muốn đi ra ngoài giải quyết vấn đề nhưng trong lòng vốn lại hỗn loạn như tê dại đúng lúc này hắn đôi kia song bảo thai nữ nhi từ bên ngoài đi vào đa đa lão sư cho ngươi đi hậu hoa viên một chuyến ngài hiện tại có rảnh không nói chuyện chính là quy linh thánh mâu chuyển sinh đại nữ nhi tiểu nữ nhi thì đứng ở một bên cười hì hì nhìn xem nhắc tới hai tiểu gia hỏa này dáng dấp ngược lại là nhanh ngắn ngủi chừng mười năm thời gian các nàng liền toàn bộ đều dài mở nhìn qua cùng đôi tám thiếu nữ không kém bao nhiêu đã không thể lại được sưng là tiểu nữ hải bởi vì một chút dạng này hoặc là như thế nguyên nhân bọn họ cha con quan hệ giữa chỉ có thể coi là bình thường nhưng tốt xấu tình cảm vẫn phải có cho nên ngày bình thường chung đụng coi như không tệ nhìn xem trước người đứng tại hai cái nữ nhi lưu hồng trong lòng ít nhiều có chút cảm thán thời gian một cái nháy mắt xuyên qua đã mười mấy năm cuộc sống này trôi qua thật đúng là nhanh a âm thầm cảm khái một trận hắn hướng về phía đại nữ nhi trả lời tất nhiên là lão sư của ngươi tìm ta vậy làm sao ta cũng phải có chống không a liền xem như nói xong nói xong lưu hồng tiếng nói bỗng nhiên dừng lại cùng lúc đó hai mắt của hắn chậm rãi trở to một mặt kinh ngạc nhìn xem hai cái nữ nhi sau lưng, thật giống như phát hiện cái gì khó lường đồ vật đồng dạng. Lao cha, người đây là? thấy tình cảnh này, hai cái nữ nhi vô ý thức quay đầu, sau đó cũng đều sững sờ tại nơi đó. Nguyên lai like tại phía sau của các nàng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn màn sáng. Màn sáng bên trên biểu thị chính là rất nhiều kỳ quái kiến trúc, cùng với vô số kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Không được, đây không phải là màn sáng, mà là một cái. Trời ạ, đây là không gian thông đạo. Không biết qua bao lâu, đại nữ nhi bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Đang lúc nói chuyện, nàng kéo lại muội muội cánh tay. Bước nhanh nút ở lưu hồng sau lưng, cảm giác không gian xung quanh lực lượng, đại nữ nhi theo bản năng liền muốn thông báo lao sư của mình, cũng chính là chư thiên lục thánh bên trong nữ hoa năng lượng. Một cái không gian thông đạo không tính là cái gì? Thế nhưng, làm không gian thông đạo phía sau, có một cái kỳ kỳ quái quái thành tích lúc, sự tỉnh tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Loại này cục diện, tốt nhất vẫn là để thánh nhân đi đau đầu a. A. Ha. ha ha. Đúng lúc này, lưu hồng chợt cười to. Vừa mới bắt đầu, hắn bao nhiêu còn có như vậy một chút khắc chế, có thể là về sau lại thay đổi đến có chút không chút kiên kỵ. Đến mức nói nguyên nhân. Thu ta Nguyên nhân kỳ thật cũng chỉ có một cái, đó chính là hắn nhận ra không gian thông đạo phía sau tòa thành thị kia. Lô Châu thị, trên địa cầu trồng hoa nhà tỉnh Giang Nam một tòa thành thị cấp 2, đồng thời cũng thế. Đồng thời cũng là hắn đã từng quê hương. Xác định điểm này về sau, tâm tình của hắn trong lúc nhất thời kích động và phấn. Cái gì khí vận tranh đoạt, cái gì Tây phương giáo âm u, cái gì lý nhị thiên hạ, những này có thể so sánh về nhà quan trọng hơn sao? Là, hắn đã nhìn ra trước mắt đầu này không gian thông đạo vừa vặn, chỉ cần lại hướng đi về trước mấy bước, hắn liền có thể thoát khỏi tất cả phiền não. Lưu Hồng Lãnh như thế nghĩ, cũng là làm như thế hắn hoạt động một chút có chút người cứng đắc bước nhanh hướng về màn sáng đi đến chỉ là sau một lát hắn lại quay người đi trở về sau đó giữ chặt chính mình hai cái nữ nhi tay nhỏ đi lão ba dẫn ngươi không có đi chỗ tốt một bên nói hắn một bên hướng về màn sáng phương hướng đi lần này hắn lại không quay đầu lại nữa trong nay mắt cha con ba người liền đi vào không gian thông đạo theo bọn họ tiến vào màn sáng nhẹ nhàng rung động mấy lần sau đó đúng là chậm rãi thu nhỏ mắt nhìn thấy không gian thông đạo liền muốn biến mất một cái thân ảnh hiệu điệu đông niên chống rông xuất hiện đây là Người đến không phải người khác, chính là Tây Du thế giới Chư Thiên Lục Thánh một trong nữ hoa nương nương. Đối mặt đã rút nhỏ 2 phần 3 không gian thông đạo nhập khẩu. Nữ hoa nương nương đồng dạng có chút mắt trợn tròn. Liên tại nàng tính toán làm những gì thời điểm, màn sáng cuối cùng hóa thành một điểm sáng, sau đó liền biến mất không thấy. Bất quá tại thời khắc cuối cùng, không gian thông đạo bên trong lại chuyển tới lưu hồng hương phấn kêu la. Đầu đen rau má, quả nhiên là lão tử quên hương. Tây Du thế giới Thiên địa nhân thần quỷ môn, lão tử muốn về nhà, không tại cùng các ngươi chơi, Tây Phương giáo tiên trọng, hiện tại không có tỉnh kinh người, nhìn các ngươi chơi như thế nào? bọn nha đầu đi theo đa đa cùng nhau về nhà dần dần lưu hồng giọng nói cùng không gian thông đạo cùng một chỗ biến mất hết trọn bộ.